Trong một ngôi mộ lớn, nằm ở một góc sâu tại phủ Bắc Bình, có một cái hồ nhân tạo. Sáng sớm, sương mỏng lượn lờ, trong một ngôi đình giữa hồ, tấm xèm mỏng đung đưa theo gió, tô điểm cho những cánh bướm bay múa trên mặt nước. Nối từ bờ liễu tới cái đình giữa lòng hồ là một chiếc cầu bằng đá xanh. Công tử trẻ tuổi mặc áo gấm đeo đai ngọc, một tay cầm kiếm, vùng múa trong tơ liễu, bay đến từ bên hồ. Bàn tay cầm kiếm ấy thon dài trắng nõn, nước da như tuyết trắng, tinh tế nhẵn mịn, ngũ quan xinh đẹp mê hoặc lòng người, động tác lười nhác lại phác họa một sung nhan tuyệt thế. Tam Công Tử Dường như như Phong sợ kinh động đến người đang mua kiếm, nên bước chân qua cầu của gã rất khẽ. Đồng Phương Thanh Huyền ngừng động tác mua kiếm, hắn ta xoay đầu, trong ánh sáng mờ, đôi mắt ấy ẩn chứa nét chờ mong. Tìm được nàng ấy rồi sao? Như phong gật đầu. Thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của tam công tử, canh giữ phủ tấn vương suốt ngày đêm. Quả nhiên tối qua, nhìn thấy nàng ấy vào phủ, sáng sớm nay mới rời đi. Đông phương thanh huyền đứng im ở đầu cầu, nhìn sóng nước xanh biếc dưới cầu, nhưng trong ánh mắt ấy lại chỉ hiện lên sự chém giết của thiên quân vạn mã. Đã phái người đi theo chưa? Rồi! Như Phong nói Đã phái người đi theo Nhưng Tam Công Tử Đã tìm được người Nàng ấy cũng bình yên vô sự Chúng ta về ngột lương hãn Hay là tìm nàng ấy xin thuốc Xin thuốc gì? Đông Phương Thanh Huyền bật cười Nhìn Như Phong Lúc hắn ta xoay đầu Đòn năng sớm mới có thể nhìn rõ Trên khuôn mặt xinh đẹp kia Mang theo vẻ tái nhợt của bệnh tật Chuẩn bị đi Xuất phát đến Linh Bích Tam công tử Như phong cả kinh Linh Bích đang đánh trận Không đánh thì ta đã không thèm đi Đông phương Thanh Huyền cười vô cùng quyến rũ Náo nhiệt luôn là thứ mọi người yêu thích Trong quán trà Hạ sơ thất đang thu dọn từng thứ một Dương tuyết vũ Vòng tới vòng lui bên cạnh nàng Hết giờ cái này lại sờ cái nọ. Sở thất, cơ thể ngươi đang bất tiện, hay chúng ta đừng đi xa nữa nhé, hoặc đợi đại đương ra về rồi hãng tính. Đợi tỷ ấy về thì hoa đã úa luôn rồi. Ta nói này tuyết vũ, sao ngươi cứ lải nha lảy nhảy như chim sẻ thế hả? Hạ sở thất nhìn nàng ta, cứ lượn lờ, lượn tới lượn lui trước mặt mình thì thấy hơi choang váng. Không chịu nổi được nữa, thế là dứt khoát, ôm bụng ngồi xuống, lườm nàng ta. Được rồi, nếu ngươi đã nhàn dỗi như thế, chi bằng thu dọn giúp ta đi. Đó, mấy bộ y phục của trẻ con, đôi giày nhỏ này nữa, kia kia kia nữa, mỹ phẩm dưỡng da của ta, đều phải mang đi hết. Dương Tuyết Vũ đáp ờ ờ rồi lại hỏi. Có cần dẫn thêm mấy người đi cùng không? Hạ sơ thất trận mắt thấy hơi buồn cười dẫn người đi làm gì có phải đi giết người phóng hỏa cướp tiền đâu Dương Tuyết Vũ vỉ cười vậy trừ quần áo không mang thêm gì nữa sao Hạ sơ thất chớp mắt cười gian xảo mang thêm tiền ít dẫn theo người tránh phiền phức nói thì nói thế Dương Tuyết Vũ xách y phục của trẻ con Hướng ánh mắt lo lắng về phía trước bụng của nàng. Nhưng bây giờ không như bình thường. Khi đi đại đương gia đã sặn dò, ta phải chăm sóc ngươi. Bên linh bích đang đánh trận. Phụ nữ như hai chúng ta ra ngoài. Đường xá xa xôi, ta thấy không yên tâm. Hạ sơ thất nheo mắt. Ngươi cho rằng chúng ta đi làm gì? ra trận đánh nhau à? Có mấy chục vạn đại quân kia. Cho dù dẫn theo người thì chúng ta cũng chỉ là quân tạp nham, không đấu lại quân đội chính quy. Khi nãy Dương Tuyết Vũ nghĩ rằng nàng muốn đi giúp Triệu Tôn, giờ đây nghe thấy những lời thở ơn này thì lại cảm thấy có vẻ như nàng không có ý đi gặp Triệu Tôn. Nàng ta bỗng thấy khó hiểu. Sở thất, chúng ta đi làm gì vậy? Mắt hạ sơ thất sáng rực, nàng vươn vai đi đến bên cửa sổ nỉm cười làm trộm. Sau nhiều ngày mưa rông, đường xá trong thành Bắc Bình hơi trơn trượt. Nơi bánh xe ngựa đi qua, nước bẩn bắn lên cao. Dương Tuyết Vũ cải trang thành đàn ông ngồi ngoài xe ngựa, tay cầm dây cương, vung lên trong tư thế lười nhác. Nàng ta nhìn những ngọn cây xanh mướt trong màn mưa ngâu, lắng nghe tiếng vó ngựa, ngắm nhìn khung cảnh phố chợ phồn hoa trong thành Bắc Bình, cảm thấy chạy đến chiến trường trong khoảng thời gian đẹp thế này chẳng khác gì tạo nghiệp. Nàng ta thở dài, nhưng lại không chú ý rằng có một chiếc xe ngựa đi theo họ ra khỏi cổng thành. Trong thời đại chiến tranh loạn lạc, trời khô đất nẻ, nạn châu chấu liên miên, đời sống bách tính khó khăn vất vả. Lúc này đang là mùa hè, ánh nắng gay gắt đốt nóng mặt đất, cả vùng Linh Bắc chẳng khác gì một lò lửa. Trong phòng nóng kinh người, sạp trà bên quan đạo trấn trường câu đắt khách hẳn lên. Có răm ba tốt người xuôi về Nam tránh họa, cũng có nông dân bản địa. Nơi này lâu rồi không có mưa, giá trà tăng lên một đồng năm một bát. Nắng gắt như lửa, mọi người vừa uống trà, vừa hồ hởi bàn chuyện chiến sự. Lúc này, có một chiếc xe ngựa chạy đến từ trên quan đạo, lặng lặng dừng lại bên đường. Dương tuyết vũ vén dèm, ngẩn đầu nheo mắt đòn lấy ánh mặt trời. Sau đó, mới dìu hạ dơ thất xuống xe, đi vào sạp trà gọi một ấm trà và mấy chiếc bánh bao chay. Thời này nhà nào có xe ngựa không giàu thì cũng quyền quý. Tuy dung nhan của hai người họ đã trở nên bình thường đi rất nhiều, dưới kỹ thuật hóa trang thần thánh, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của người trong sạp trà. Vị tiểu nương tử kia ơi, người đợi mấy tháng rồi, khi nào sẽ sinh vậy? Một đại thẩm đầu quấn khăn xanh xoay lại nhìn hạ sơ thất và cái bụng to của nàng. Nhật Tình hỏi han Trăm ngàn năm qua, dù vật có đổi sao có rời, nhưng bản tính nhiều chuyện của phụ nữ là muôn đời bất diệt. Hạ Giơ Thất vừa cảm thán trong lòng vừa cúi đầu xấu hổ thỏ thẻ. "Đại thẩm, sắp 6 tháng rồi." Nàng ngừng lại, tiện thể hỏi thăm. "Các người mang theo tay nải định đi xa à?" Đại thẩm kia nói, Đúng vậy, phu thê chúng ta, tới từ Linh Bích, định chạy đến nương nhờ nhà con gái ở Tuy Ninh. Ôi, có nhà nhưng không ở được, mưa không thuận, gió không hòa, nạn hạn hán vừa qua, nạn châu chấu lại tới. Đã như vậy rồi mà vẫn chưa hết chuyện. Tấn vương tạo phản, không sống nổi rồi. Hoàng đế đánh trận, bách tính chịu khổ, đây là thói đời thường tình. Hạ sơ thất suýt xoa trong lòng, ngoài mặt thì giả vờ kinh ngạc. Đánh trận hả? Ta và phu quân còn định đi linh bích nương nhờ người thân. Vậy thì sao đi đường nữa đây? Không đi được đâu. Tiểu nương tử à, không đi được. Đại thẩm tốt bụng xua tay. Phản quân tấn vương ở ngay bên núi Tề mi Linh Bích. Đại quân của triều đình cũng đang tiến về Linh Bích. Trên đường bọn ta tới đây, đã nhìn thấy viện quân đến từ Phượng Dương. Ôi trời, đồng nghẹt như kiến, ta nhìn mà thấy tê hết cả ra đầu. Người ở phía nam vẫn gọi quân tấn là phản quân, điều này khiến hạ sơ thất thấy không vui. Nàng câu mày, không muốn nhìn thêm nữa nhưng đại thẩm kia là người nhiệt tình, cũng thích tám chuyện. Phân tích xong tình hình, lại chuyển qua nói về đời tư của tấn vương. Nghe người ta nói, vốn dĩ không có trận chiến này đâu. Nào ngờ, một tiểu thiếp trong phủ Tấn Vương mất tích. Được đồn là đang ở huyện Linh Bích. Vì thế, Tấn Vương đi khắp nơi tìm người, nên mới kéo lửa chiến tranh đến chỗ bọn ta. Người thấy có oan uổng ghê không? Một tiểu thiếp. Hạ sơ thất cắn bánh bao, ánh mắt hơi sầm lại. Là tiểu thiếp của Tấn Vương hả? Đại thẩm gật đầu cứ như tận mắt nhìn thấy vậy, miêu tả sống động như thật. chưa còn gì nữa, xinh đẹp lắm, vương gia kia yêu thích vô cùng. nhưng nói chứ, mấy tên đàn ông nhiều thê thiếp lắm, nếu không phải người ta mất tích, chị e cũng chẳng chú ý đến đâu. lý đại thẩm. nghe thấy bà ta nói sôi nổi, một người phụ nữ bên cạnh tiếp lời. ta nghe nói không phải vậy. Bên cạnh Tấn Vương có nhiều cô nương xinh đẹp hầu hạ làm gì có chuyện thành tâm đi tìm một tiểu thê thiếp như thế lấy cây cớ tìm người để điều tra bè cánh phản đối mà thôi Thì đó Lý Đại Thẩm cũng hưng phấn lên Phản quân Tấn Vương đã đánh từ Bắc Bình đến Linh Bích sau này có được Giang Sơn hắn sẽ là Hoàng đế Hoàng đế Tam Cung Lục Viện 72 Phi Làm gì sẽ để ý đến một tiểu thiếp chứ? Đồ đàn bà chết tiệt. Nói gì đó? Lý Đại Thẩm chưa nói xong thì đã bị phu quân của bà ta chừng mắt. Bà không cần đầu nữa hả? Ban ngày ban mặt nói bậy cái gì? Chuyện của nhà quan cần bà lắm chuyện à? Ăn nhanh đi. Ăn xong lên đường. Con gái đang đợi chúng ta kìa. Người trong sạp trà vẫn còn bàn bạc. Nhưng Hạ Sơ Thất lại không còn hứng thú muốn nghe nữa. Người trong thiên hạ cảm thấy Triệu Tôn sẽ không chỉ có một người phụ nữ. Nàng đã theo Triệu Tôn 7 năm, trong mắt người ngoài, nàng chỉ là tiểu thiếp, hoặc ngay cả tiểu thiếp cũng chẳng bằng, nàng chỉ là một đồ vật thuộc sở hữu của hắn mà thôi. Hí, nàng đang chìm vào suy nghĩ thì dưới ánh nắng gay gắt có mấy người cao lớn cưỡi ngựa chạy tới từ trên quan đạo. Họ đều mặc trang phục quân nam yến. Có vẻ như họ rất khát, vừa vào sạp là gọi nước, uống hấp lớn vẫn không thấy hết khát nên rứt khoát tìm vại nước, cầm gáo chút xối xả vào miệng. Trời hạn hán, nước đắt hơn dầu, ông chủ nhìn mà chảy nước mắt nhưng lại không dám hò hé gì. Quân ra đến người trong sạp đều câm như hến, kẻ đứng đầu đám quân nam kia chép miệng, nhìn lướt qua mọi người, gã sững lại rồi mới hắng giọng Nghe cho rõ đây! Bắt đầu từ hôm nay, đường từ Trường Câu đến Linh Bích sẽ bị giới nghiêm. Bên đó sắp đánh trận lớn. Các người về thông báo đi, không có chuyện gì đừng ra ngoài đi lại để tránh bị thương oan uổng. Tên đứng đầu kia nói rất lâu, Hạ Sơ Thất nhìn gã, trong lòng thấy hơi nhạy nhõm. Xem ra cho dù là nền chính phủ nào thì cũng vẫn sẽ quan tâm đến lão Bách Tính. Quân Nam có thể làm một vài công tác sắp xếp. Giảm thiểu thương vong trước khi trận chiến nổ ra là đã tốt lắm rồi. Nếu lệnh này do triệu miên trạch ban bố, vậy cho thấy hắn ta cũng được tính là một hoàng đế tốt. Nàng vẫn còn chưa biểu dương xong thì gã đứng đầu kia nhìn thấy nàng, cứ như phát hiện ra điều gì vậy. Gã bước từng bước đến gần. Ủa, ngươi là... Con tim hạ sơ thất đập loạn xạ. Nàng xác nhận là mình chưa từng gặp qua gã ta. Nếu đã cải trang đến như vậy mà vẫn bị nhận ra thì đúng là suy đến tám kiếp. Nàng giả vờ tỏ ra sợ hãi, nghiêng qua dựa sát vào người Dương Tuyết Vũ. Vùi mặt vào vai nàng ta, nói nhỏ. Tướng công! Dương Tuyết Vũ ôm hờ lấy vai nàng, chấn an, rồi nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt. Quân gia, ngài làm gì vậy? Vị tiểu nương tử này... Gã quân nam kia dừng bước Thì thầm vào tay gã binh sĩ bên cạnh Gã kia gật đầu chạy ra ngoài Rút một bức tranh được treo bên hông ngựa Rồi dâng lên Gã đứng đầu kia mở tranh ra xem Sau đó quan sát hạ sơ thất Chân mày của gã càng lúc càng nhíu chặt Lúc nãy cảm thấy ánh mắt có nét giống Giờ nhìn lại thấy không giống nữa Gã đang lầm bẩm thì bỗng dưng có một tiếng cười truyền tới từ cách đó không xa. Đại chiến sắp diễn ra mà các quân gia lại có hứng thú chọc kẹo tiểu nương tử. Quả thật đã khiến bồn công tử mở rộng tầm mắt. Giọng nói đó rất hay, nghe hệt như tiếng đàn trong trèo. Đến ngay cả cái nóng mùa hè, dường như cũng vơi bớt đi vài phần. Rõ ràng, hắn ta là một người đàn ông nhưng lại có giọng nói dịu dàng êm tay hơn phụ nữ. Gã đứng đầu quân Nam là một tên đại hán cao to Cũng là một người tuân thủ bổn phận Cấp trên chuyển tranh vẽ vào trong quân Gã tiện thể tìm người Cũng là làm tròn chức trách Hiện tại bị người ta cười cợt Cộng thêm phát hiện hạ sơ thất So với người phụ nữ trong tranh Cho dù là cách ăn mặc, tuổi tác hay dung mạo Đều thua kém rất xa Nên gã đã bỏ ý định tiến lên Điều tra kỹ càng Và lại cử chỉ của người đàn ông Ngồi trong xe ngựa kia Đều mang đậm nét quý phái gã cũng sợ rước phải phiền phức nên vội vàng cười xin lỗi hạ sơ thất rồi gọi người của mình cưỡi ngựa đi mất hút quân binh đã đi hết bầu không khí trong lều trở nên thoải mái hơn hạ sơ thất nương theo ánh mắt tò mò của những người khác nhìn về phía người kia trong xe ngựa xa hoa đông phương thanh huyền chỉ để lộ nửa khuôn mặt khuôn mặt hắn ta vô cùng trắng ngũ quan tuấn mỹ trước mặt một đám hắn tử thô kệch hắn ta chẳng khác gì thần tiên Vô số tiếng hít sâu truyền đến từ trong sạp trà. Ai cũng đang suy đoán thân phận của hắn ta, nhưng hắn ta chỉ cười hững hờ không xuống ngựa, nhìn lướt qua hạ sơ thất rồi lại mỉm cười với Dương Tuyết Vũ. Tiểu lang Quân, tại hạ cũng đi linh bích thăm người thân, thấy nương tử nhà huynh đang có thai. Ở cái nơi binh hoang mã loạn này, chỉ e bất tiện, chỉ bằng kết bạn đồng hành. Phía tại hạ nhiều tùy tùng, cũng có thể bảo vệ hai người an toàn. Dương Tuyết Vũ sớm đã nhận ra Đông Phương Thanh Huyền. Tuy nàng ta cải trang, nhưng đôi mắt lại si mê như phụ nữ. Không đợi Hạ Sơ Thất đồng ý, nàng ta đã gật đầu như chống bỏi. Được chứ, được chứ. Đa tạ quan nhân có lòng. Nương tử, nàng nói phải không? Hạ Sơ Thất kinh ngạc nhìn tướng công nhà mình, bị chay đẹp hớp hồn. Nàng nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, thong thải nhai nuốt nhau mắt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Đông Phương Thanh Huyền rồi rũ mắt xuống. Vâng ạ, tướng công làm chủ là được rồi. Đời người nhiều chuyện biến đổi, thời gian thấm thoát như thoi đưa. Hai năm không gặp, nay gặp lại, cố nhân vẫn không đổi, nhưng thế sự đã khác xưa. Hạ sơ thất đỡ cái bụng to của mình. Ngồi trong xe ngựa chứa băng xa hoa, nhìn người đàn ông vẫn tuấn tú như ngày nào, ánh mắt nàng hơi lóe lên. Hình như sắc mặt của ngươi không được tốt lắm. Dù sao, nàng cũng là truyền nhân của y học cổ truyền, khả năng quan sát sắc mặt phải nói là cao siêu. Đông Phương Thanh Huyền xoa chán, liếc nàng một cái rồi mỉm cười. Thấy bổn công tử xinh đẹp diễm lệ, tao nhã vô song, nàng ghen tị rồi chứ gì. Hạ sơ thất nhìn về ngoài sáng sủa của Đông Phương Thanh Huyền, sau đó lại nhìn vóc người đẫy đà. Và trang phục của phụ nữ có thai trên người mình Nàng thấy hơi tự ti một chút Vuốt ve bụng theo thói quen Rồi hừ một tiếng Nói dễ nghe một chút Thì là xinh đẹp diễn lệ Nói khó nghe một chút Thì là phấn son nồng nạc Đông phương Thanh Huyền nghe nàng mỉa mai Hắn ta chỉ cười không nói Nhưng hiển nhiên Là hạ sơ thất không dễ bị lừa như vậy Nàng chấm ngâm một lúc rồi cười Đừng làm bộ làm dáng nữa. Đưa tay đây, ta bắt mạch cho ngươi. Ống tay áo trái của Đông Phương Thanh Huyền hơi rũ xuống. Trước nay không chịu để lộ ra cho người khác xem. Nhưng khi nghe nàng nói xong, hắn cũng rụt tay phải về, chỉ tặng cho nàng một ánh mắt quyến rũ trêu ghẹo. Cô nương muốn sờ tay của ta đầy ra đó. Nếu như ai cũng có thể cho sờ, thì sao mà được? Tự mình đa tình. Hạ rơi thất lườm hắn ta, sau đó khép mắt lại, chân mày đang nhú chặt cũng giãn ra. Tùy ngươi, dù sao, kẻ chết bệnh cũng không phải là ta. Nàng thản nhiên thốt ra hai chữ chết bệnh, khiến sống lưng như phong ngoài xe ngựa cứng nờ Nhưng đông phương thanh huyền trong xe ngựa lại không quan tâm đến lắm. Hắn ta thở dài ám chỉ. Ban đầu cứ nghĩ là đống trượng phu, nhưng nay cũng chỉ là hạng nữ nhi tư thế tao nhã, giọng nói nhẹ nhàng, kết hợp với câu từ đậm mùi cổ xưa. Nghe sao mà hay thế? Hạ sơ thất nhìn thấy chữ nhưng không nghe ra cảm xúc trong đó. Nàng câu mày khá lâu mới hiểu được ý hắn ta là gì. Hắn ta đang cười nhạo nàng, vốn dĩ cho rằng nàng là một nữ hán tử lòng dạ khẳng khái như bậc đại trượng phu. Nhưng nào ngờ, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, lòng dạ hẹp hòi. Nhìn vào thì có vẻ như là đang nói về chuyện nàng bắt mạch cho hắn ta, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng biết hắn ta đang nói về chuyện nàng bỏ triệu tôn mà đi. hạ sơ thất không muốn nhắc đến chuyện đó, nàng nhếch môi ngoài cười nhưng trong lại không. nàng quay đầu rồi cười hỏi: những năm qua người không đi đón muội muội của mình à? khi hỏi câu này trong lòng nàng thấy rất phức tạp. trước lúc bỏ đi đạo thường nói triệu tôn tới tân châu đón a mộc nhĩ thật ra nàng không tin lắm nhưng bản tính của phụ nữ khiến nàng không nhịn được muốn đi thăm dò tình hình của a mộc nhĩ bây giờ ra sao đông phương thanh huyền nhìn nét mặt của nàng hắn ta cong khóe môi trêu ghẹo nàng rất muốn biết hạ sơ thất lườm hắn hỏi vu vơ thôi đông phương thanh huyền mỉm cười vậy thì không nói nữa Hạ sơ thất nghẹn họng rất muốn cắn lưỡi. Nhưng thua người quyết không thua trận, nàng hư lạnh. Tùy ngươi. Nhìn sự lo lắng vô tình toát lên trên khuôn mặt nàng, Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười. Bên ngoài đồn rằng nàng vì một người phụ nữ nên mới giận dỗi rời bỏ Tấn Vương. Chắc không phải thế chứ. Bởi vì Tấn Vương niệm tình xưa, nàng ghen tị nên mới bỏ nhà ra đi. Niệm tình xưa, ghen tị, bỏ nhà ra đi. Ba cụm từ này đều là từ huyệt của hạ sơ thất. Sóng lòng dâng trào cuồn cuộn, nàng lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Đông Phương Thanh Huyền. Không biết vì sao, nàng lại nghĩ đến khuôn mặt của A Mộc Nhĩ. Đã sống qua hai đời, nàng tin vào bản tính trời sinh của đàn ông một cách cố chấp. Không một người đàn ông nào không thích mỹ nhân, không có giống được nào là không suy nghĩ bằng nửa người dưới. Trong lúc mơ màng, nàng lại nghĩ đến sự lạnh nhạt và xa cách của triệu tôn, thế là không khỏi cười lạnh, nàng dựa người vào thành xe. Ngươi nghĩ nhiều rồi, con người ta cho dù ngang ngược, nhưng không thích ghen tị. Ghen tị làm gì? Nếu hắn yêu ta, thương ta, xót ta, thì ta sẽ yêu hắn, thương hắn, giúp hắn. Nếu hắn đã không xem ta ra gì, trước nay ta chỉ có một cách làm. Đông Phương Thanh Huyền thấy khá hứng thú. Ồ, nói ra nghe thử. Hạ sơ thất vác cái bụng to, khó khăn đứng lên, nàng nhìn Đông Phương Thanh Huyền hé miệng cười. Mặc kệ hắn là ai, kệ mẹ hắn chứ. Đông Phương Thanh Huyền hơi sững sờ, người tao nhã cao quý như hắn ta trước giờ chưa từng cười lớn, mà nay lại bật cười. Hạ sơ thất nhìn nụ cười rực rỡ của đối phương, chỉ cảm thấy vẻ tái nhợt trên khuôn mặt ấy đã bớt đi khá nhiều. thấy hắn ta mắt tựa nước thu, da trắng mịn màng, mày kiếm mắt sao, phong tình kiều diễm, nàng thầm nói. Yêu nghiệt, quả nhiên vẫn là yêu nghiệt. Nhưng lời thốt ra lại là. Cười sâu lắm, chú ý hình tượng một chút đi. Xe ngựa đã đi được một quãng khá xa, Đông Phương Thanh Huyền mới ngừng cười. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời Hơn hai năm rồi, nàng vẫn không thay đổi Hạ sơ thất nghiêm mặt, lườm hắn ta Có phải lâu rồi ngươi không ăn mắng đúng không? Ngứa ra rồi chứ gì? Rất nhớ ta, nên mới đến tìm ta Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười của trách Tự mình đa tình Hay lắm, mắng ngược lại cái câu nàng vừa mắng khi nãy Tên này đúng là vẫn không thích chịu thiệt. Hạ sơ thất quyết định ngậm miệng, nhằm mắt ngủ thiếp đi. Tóm lại, cho dù hắn ta muốn làm gì, thì cũng không thể ngăn được nàng. Vừa hay lúc này, ánh nắng bên ngoài đang gai gắt, xe ngựa của hắn lại mát mẻ. Nàng chỉ coi như hưởng thụ giúp đỡ miễn phí của hắn mà thôi. Dương Tuyết Vũ thấy rất vui, nàng ta cứ luôn mồm nói chuyện với Như Phong. Tất nhiên, phía bắt chuyện là nàng ta. Còn đa số thời gian Như Phong chỉ ừ ừ à à, đáp được vài chữ. Suốt dọc đường chỉ có một mình nàng ta díu ra díu dít, nói không ngừng nghỉ. Cho tới khi đến bên ngoài nhà trọ của thành huyện Linh Bích, Như Phong mới cau mày, đưa một túi nước cho nàng ta. Nàng ta đỏ mặt. Đa tải Như Phong đại ca. Như Phong không để ý tới, gã đưa nước cho nàng ta, không phải vì yêu thương gì cho cam. Mà chỉ muốn nói với nàng ta rằng, ngươi nói nhiều quá. Dường tuyết vụ uống xong, trả túi nước cho gã, cũng không nói. Hôm nay ta vui như vậy là vì có đông phương đại đô đốc ở đây, không liên quan gì đến ngươi. Hai người ôm hai suy nghĩ khác nhau, khách sáo vài câu rồi mạnh ai xuống ngựa, đi dìu chủ tử nhà mình. Hạ sơ thất đã đánh một giấc trong xe, nàng ngáp một cái chảy nước mắt. Mỉm cười với Đông Phương Thanh Huyền Tam công tử Người thăm người thân của ngươi Ta đi gặp người thân của ta Chúng ta từ biệt tại đây Hẹn gặp lại Đông Phương Thanh Huyền đứng bên cửa xe Hắn ta đang định khom người bước xuống Nghe thấy thế bèn ngước mắt Liếc nhìn nụ cười của nàng Rồi im lặng không nói gì Từ Bắc Bình đến đây Hắn ta vốn dĩ Chưa từng nghĩ đến sẽ quấy rầy nàng Nhưng khi nãy tại sạp trà Hắn ta sợ nàng bị lộ thân phận, khiến quân nam chú ý tới nên mới lên tiếng giúp đỡ. Lúc này đã đến linh bích, khói lửa chiến tranh đang bốc lên cuồn cuộn. Thân phụ nữ như nàng lại đang mang thai nữa quả thật rất bất tiện. Nhưng rõ ràng là nàng không muốn đi chung với hắn ta. Sự bảo vệ của hắn ta không chỉ trở nên dư thừa mà còn rất buồn cười.